không những thế những khớp nối trên các ngón tay còn liên tục co duỗi mà xuyên sâu thêm vào cơ thể để đâm móc cào rạch đục khoét nên mới gọi là truy hợp hồi một kéo đao bắn bị trói chặt trong lưới trời bắt xẻ nhưng quan ngũ lang vẫn đứng nguyên tại chỗ không những thế anh ta còn gắng sức để khom lưng xuống Lẽ nào anh định dùng chính tấm lưng vạm vỡ Để chống đỡ 9 mũi phi mâu mỏ phượng nhọn hoắt chi chít trên trần nhà Lẽ nào tấm lưng của anh còn rắn hơn cả mai rùa thép tấm Lớp lớp mũi nhọn của phi mâu mỏ vượng rung rung rồi ánh hàn quang Những thẻ tre trên đuôi mâu bị kéo căng Đồng loạt kêu lên ken kết Quan ngũ lang biết rõ Chúng có thể lấy mạng mình chỉ trong nháy mắt Nên anh cần phải hết sức nhanh chóng vùng vẫy để thoát ra thế nhưng cơ thể cường tráng của anh chắc chắn không thể chui lọt qua mắt lưới. Anh chỉ có thể càng sức đưa đao cán dài mà từ sát sống ra ngoài. Đao pháp của quan ngũ lang là khuyên nhi đao, hay còn gọi là toàn đao pháp. Đao pháp xoay tròn. Mặc dù đao pháp này không có nhiều chiêu thức biến hóa, nhưng cũng không đơn giản chỉ là nắm chặt cán đao rồi xoay vừa chém loạn. Mà đao pháp còn được chia thành hai loại là vòng đơn và vòng kép. Vòng đơn chỉ là xoay mũi đao hoặc chui đao, vòng kép tức là xoay chuyển cả mũi đao và cán đao sự biến hóa giữa hai kiểu xoay vòng này không chỉ dựa vào lực xoay của thân người là có thể thực hiện được mà được hống chế nhờ vào thiết kế xảo diệu và cơ quan ẩn trong bản thân cây đao tại sao cán đao của quan ngũ lang lại được mài từ sắt sống chứ không phải làm từ gỗ tần bì như cán đao thông thường nguyên nhân là bên trong chơi đao có ẩn tàng cơ quan thanh phác đao hai lưỡi này còn được gọi là đao như ý tam phân nhẫn lưỡi chia ba tùy ý Chuôi đào có thể gập thành ba khúc Được nối liền bằng xích sắt Sau khi các khúc chuôi đào đã được tách rời Hình dạng giống như côn ba khúc Trong truyền thuyết Thành đào ba mũi hai lưỡi của nhị lang thần Có thể tự uốn cong để đả thương địch thủ Nhờ vào gợi ý đó Mà người ta đã sáng chế ra cây đao này Vì vậy Đào như ý tam phân nhẫn có một độc chiêu Đó là trong lúc xoay mình tấn công có thể đột ngột tách rời mũi đao hoặc chơi đao, từ đó thay đổi hướng chém, khiến đối phương không kịp trở tay. quan ngũ lang là người chất Pháp, nếu đao Pháp biến hóa quá nhiều, anh sẽ học không nổi. Vì vậy, lỗ ân và lỗ thịnh nghĩa đã phải bỏ ra rất nhiều công sức vào thiết kế cây đao. Lại nhiều người thợ rèn nổi tiếng từ quan ngoại là nhậm hòa cuồng giấy công tôi luyện, nhằm mục đích lấy đao bù khéo, để bù đắp cho những điểm yếu về chiêu thức võ công của ngũ lang. Ai có thể ngờ một người thô vụng thật thà như quan ngũ lang, trong lúc giao chiến lại có thể ngầm sử hiểm chiêu. Bởi vậy, chiêu thức khiến đối phương không ngờ tới mới chính là chiêu thức hiệu quả nhất. Chủ thích: quan ngoại, tức là ngoài biên ải, thường dùng để chỉ khu vực phía đông sơn hải quan hoặc phía tây gia dụ quan của Trung Quốc. Hết chú thích. Quan ngũ làng thấy phần lưỡi dao quá rộng không thể lách qua mắt lưới vì vậy anh mới không lưng cắn thỏ trôi dao ra ngoài sau đó bấm mở cơ quan trôi dao liền tách ra một đoạn côn sắt dài chừng hơn một thước được nối liền với sợi xích sắt Quan ngũ làng bèn xoay chuyển thân mình xoay tiết khúc côn sắt Côn hình vừa kịp thi triển cả dạng phi mâu mỏ phượng đã ào lao xuống như mưa rào Phi mâu tới tấp và vào mạn côn sắt văng ra từ phía Đàn xéo và những dãy phi mâu đang lao thẳng xuống ở xung quanh, nháo nhào thành một đám. Chỉ thấy phi mâu, gỗ vụn, gạch vỡ bay mù mịt. Thế nhưng vòng tròn từ khúc côn vẫn không đủ lớn. Đã có hai ngọn phi mâu lọt qua đâm trúng vào sau mông của ngũ lang. 99 ngọn phi mâu mỏ phượng đã phóng hết, nằm la liệt kín cả sành đường. Thông thường những loại nút sát thương bố trí dây đặc như thế này đều là nút tịnh, không dùng nút đục bởi vì khi chúng phải nút này, nếu là cao nhân sẽ lập tức giải được nút, cạm bẫy không thể giữ chân họ. Còn nếu như đã bị nút này trói chặt, chắc chắn khó mà có được cơ hội sống sót. Về mức độ hiểm độc của đối phương, những người nửa giang hồ nửa thợ mộc trong nhà họ lỗ, không bao giờ có thể hình dung được. Chú thích Nút tịnh tức chỉ dùng một loại ám khí, một lần phóng hết toàn bộ. Nút đục tức là có nhiều chủng loại ám khí xếp thành nhiều lớp phóng ra theo từng đợt hết chú thích quan ngũ lang không thấy đau đớn mà chỉ cảm thấy vết thương tê dại và ngứa dần anh liếc mắt nhìn mấy ngọn phi màu dây bên cạnh chân thấy trên mũi phi màu sáng loáng có lẫn chút ánh chàm chắc hẳn chúng đã được tầm độc bây giờ anh chỉ có hai sự lựa chọn Một là bình tâm tĩnh khí để hạn chế chất độc phát tán, đợi người đến ứng cứu. Hai là nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tấm lưới dây mây bờm ngựa, đang trói chặt lấy mình, đi tìm người giải độc. Trong lúc ngũ làng còn đang do dự, bỗng từ trên lầu vọng xuống một âm thanh, khiến anh lập tức đưa ra quyết định. Đó là tiếng kêu lanh lảnh của lỗ thiên liễu. Với ngũ làng, tiếng kêu đó khắc nàng một mệnh lệnh quyết tử, Anh không hề thu cán dao lại, vì vậy sẽ khiến thanh pháp đao trở nên ngắn hơn, càng dễ xoay sở trong tấm lưới. Anh nhích về phía trước chừng hai bàn chân, dẫm thật chặt lên mạng lưới ở trước mặt, sau đó cố gắng đứng thẳng dậy. Lúc này hai chân vào đầu của Ngũ Lang đã trở thành hai điểm kéo, khiến tấm lưới bẩm ngựa bị kéo căng hết cỡ. Tấm lưới dây mây bờm ngựa dai bên đặc biệt để có thể dùng chân và đầu kéo căng tấm lưới như Ngũ Lang, lưng eo phải có một sức lực cực lớn. Ngũ Lang từ nhỏ đã theo nghề treo thuyền, kéo thuyền trên sông. Sau khi đến nhà họ lỗ, lại suốt ngày đặn gỗ khiêng cột. Anh ta bẩm sinh sức lực hơn người. Sau khi trải qua những hoàn cảnh trên, đã tươi luyện được một tấm lưng có sức mạnh gây gớm. Quan Vũ Lang hự lên một tiếng, vận lực và lưng eo kéo mạnh. Tấm lưới dây mây bờm ngựa liền bị kéo thẳng căng như dây đàn. Những dây lưới được kết từ dây mây và bờm ngựa bị kéo dài thêm nửa thước. Quan ngũ lang đưa mũi đào sỏ ngang vào một mắt lưới, chùi đào gác trên vai, sau đó lại vận khí hét lên một tiếng, cống lưng hết cỡ, kéo lưới thật căng, cánh tay phải đánh ngang một cụ sầm xét vào chuôi đào. Tấm lưới dây mây bầm ngựa biển chắc kinh người, nhưng sợi dây dù chắc chắn đến đâu, sau khi bị kéo căng tới cực điểm, cũng sẽ trở nên yếu ớt. Quan ngũ lang từ nhỏ đã quen kéo thuyền buộc cát, nên anh hiểu rất rõ điều này nút khẳng đã bị phá tấm lưới đã bị thủng một lỗ mặc dù không lớn lắm Vũ lang tất bật tay lôi tay cứ một hồi cuối cùng cũng đã chui ra khỏi tấm lưới vừa thoát thân ra ngoài Vũ lang lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt chất độc bắt đầu phát tán anh ta thu lại trôi đao như lúc ban đầu tỉ mũi phát đao xuống đất cố định thần trong dây lát sau đó bước vội về cây cột ở bên tường áp tay lên cột hơi nhèo mắt lại tập trung nghe ngóng đây là một chiêu trong công phu lập trụ gọi là nghe khe hở khi dựng nhà giữa cột nhà và du xà, giữa cột nhà và đá kê cột giữa cột nhà và xà ngang nối liền cột với cột đều có điểm giáp nối trong đó có nhiều chỗ quất không thể quan sát bằng mắt bởi vậy nếu muốn biết những chỗ giáp nối có được khít khao chắc chắn hay không cần phải dùng tai để lắng nghe Đây chính là kỹ pháp nghe khe hở. Tức là gõ vào một cây cột, cây già ở chỗ này, rồi áp tay vào một bức tường chỗ khác để nghe ngóng. Sau đó căn cứ vào âm thanh nghe được, lại căn cứ vào chất liệu gỗ và kết cấu lắp ghép để phán đoán xem bên trong liệu có khiếm khuyết gì hay không. Thợ mộc bình thường chỉ có thể nghe qua một điểm, nhiều nhất là hai điểm, còn cao thủ có thể nghe được qua nhiều điểm. Lúc này ngũ lang muốn lợi dụng khả năng truyền âm của cây cột để phán đoán tình hình trên lầu. Nãy giờ đã không còn nghe thấy tiếng tỷ bà vẳng xuống. Nhưng ban nãy, trong lúc kết chiến với ngô câu, ngũ lang có nghe thấy hàng tràng những tiếng rầm rầm, giống như rất nhiều vật nặng va đập xuống sàn gỗ. Lúc này qua cây trụ gỗ, ngũ lang đã nghe thấy tiếng trên lầu có tiếng bước chân rất đỗi quen thuộc, đang thoàn thoát di chuyển như đang tránh né. Hữu làng cũng yên tâm phần nào Thần thủ hết sức tinh nhanh Chứng tỏ lỗ thiên liễu vẫn còn ứng phó được Đồng thời Hữu làng còn nghe thấy một tiếng bước chân khác Rất quái dị Nặng nề hơn bước chân của lỗ thiên liễu Nhưng cũng rất mau lẹ Đang đuổi sát theo lỗ thiên liễu Hữu làng không kịp suy nghĩ nhiều Lập tức rút từ trong chiếc vùi tre Sau lưng ra một sợi dây thừng bện bằng gân châu có sức đàn hồi cực tốt Rồi buộc hai đầu thừng lên hai cây cột để cột nhà được thẳng đứng không nghiêng lệch. Sau khi dựng lên còn phải thực hiện rất nhiều điều chỉnh. Khi đó cần dùng sợi dây thừng này để cố định bốn xung quanh cây cột rồi mới tiến hành điều chỉnh. Như vậy vừa có thể giữ cho cây cột không bị đổ, lại có thể dịch chuyển được dễ dàng mà không cần phải tháo dây thừng. Trong Tân Công trí Phật Thuyết, không rõ của ai xuất hiện vào đời mình có viết Người thợ phương Tây dùng dây bằng gân dựng cột nhà, công sức đều giảm bớt. Chú Thích tân công trí vật thuyết. Trước tác ra đời vào thời mình, chưa rõ người biên soạn là ai, chủ yếu ghi chép về một số kỹ thuật xây dựng mới, trong đó đa phần được du nhập từ nước ngoài. Thời đó, cuốn sách này thực sự có tác dụng hướng dẫn và chỉ đạo tích cực đối với kỹ thuật xây dựng của Trung Quốc, nhưng do môi trường xã hội mê tín và khép kín lúc bấy giờ, cộng thêm tư tưởng cố chấp cố hủ của người dân, nên đã có sự bài trừ mạnh mẽ đối với kỹ thuật được ghi chép trong sách. Bởi vậy Quân sách chỉ được in 1-2 bản Sau đó không khác in nữa Đến nay còn lưu truyền rất ít Hết chú thích Trên cột vốn đã có các móc sắt Để móc tấm lưới dây mây bờm ngựa Nên sợi thừng gân trâu được buộc lên rất dễ dàng Ngụ lang đặt cây đao Như ý tam phân nhẫn lên sợi thừng gân trâu Sau đó lùi lại Lôi sợi thừng thật căng như đang kéo Một dây cung lớn Ngụ lang lùi dần về phía một cột trụ khác đây chính là phương pháp định vị góc độ qua hai cột trong khâu lập trụ. nhưng lúc này đã được vũ lang biến hóa thành kéo thừng bắn đao, một chiêu thức tấn công thực thụ. đây là tuyệt chiêu mà lô ân đã nghiên cứu giúp vũ lang. trong quá trình anh ta học công phu lập trụ, nhưng anh ta cũng đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, học lên học xuống không biết bao nhiêu lần mới thuần thục được chiêu này. chú thích: định vị góc độ qua hai cột Một kỹ thuật trong xây dựng thời cổ đại Thông qua khoảng cách Độ cao giữa hai cột trụ Kéo dây thừng để xác định vị trí các góc nhà Vị trí góc mái hiên Vị trí đặt sàn nóc Từ đó tính toán được số lượng Và quy cách của nguyên vật liệu cần sử dụng Hết chú thích Cuối cùng vũ Lan cũng đã kéo được sợi thừng Tới trước cây cột thứ ba Rồi vừa kéo vừa giữ sợi thừng Vừa áp tai vào cột nghe ngóng anh ta phải nghe thật rõ mọi động tĩnh phía trên lầu, rồi mới có thể bắn đau đi. Nhưng sau một hồi gắng sức, độc tính đã phát tác khắp cơ thể, vụ làng cảm thấy hai chân mềm nhũn, không còn đủ sức trụ lại trước phản lực đàn hồi gây gớm của sợi thường gân trâu. Nhất thời không biết nên để sợi thường kéo mình trượt về chỗ cũ, hay buông tay phóng đau ra. Chỉ thoáng chốc do dự, bàn tay thoát đã tuột ra, như ý tan phân nhẫn lập tức bắn vọt về phía trước. đối diện với mũ béo càng lúc càng bốc mùi hồi thối đến lợm rộng. Trong đầu lỗ thiên liễu vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào để đối phó. Trong công phu tịch trần, hay chút vốn liếng thiên sư pháp sơ sài học mót từ chỗ ông lục, đều không có chiêu thức nào dùng để hóa giải sắc sống. Bởi vậy cô chỉ biết né tránh. Lỗ thiên liễu rang rộng hai tay, di chuyển bằng cách trượt chân sang bên cạnh. Bước chân không rộng, biên độ xoay chuyển cũng không lớn. Trong quá trình di chuyển, vì nhứ bạc trên hai tay rất tự nhiên bay lượn thành vòng thái cực. Thần thủ cực thanh thoát mà nhẹ nhàng, hệt như chim én trao mặt sóng. Mụ xác sống liên tục vận vẹo cơ thể, hai chân bật hẳn khỏi mặt đất nhẹ trồng trồm mà đi. Mặc dù bật không cao, chỉ khoảng một tấc, nhưng lại vọt đi rất xa. Đặc biệt trước khi tiếp đất, mũi chân của mụ gần như quét trên sàn nhà. Tựa như một con ngỗng núp ních, trọi hai bàn chân to bè trượt lên trên mặt nước. Động tác di chuyển tuy rất khác biệt nhưng hiệu quả về tốc độ lại tương tự nhau. Lộ thiên liễu chạy kiểu gì cũng không thể thoát thân. Mộ béo lúc nào cũng lù lù ngay trước mặt. Cầm chân cô trước lối vào của cầu thang đôi én bên trái. Lộ thiên liễu nhanh chóng quét ánh mắt nhìn khắp lượt đầu tiên. Cô nhận thấy mình có thể lui dần về phía cầu thang sau đó tìm cơ hội tẩu thoát xuống dưới. Nhưng trên cầu thang bên phải đây cô vừa bước lên có bố trí cạm bẫy vô cùng hiểm độc thì chắc chắn cầu thang bên trái cũng là khảm diện ngay cả khi tại đây vẫn là khảm diện đâm trong hộp muốn thoát thân vẫn hết sức khó khăn lội thiền liệu thầm nghĩ đã khó lòng thốn thoát chỉ bằng cứ tìm cách ứng phó với mụ quái vật này trước đã rồi tìm cách phá cái bẫy xác này xem sao cô không di chuyển nữa cũng không tung mình nhảy ra xa lại càng không có ý định tẩu thoát xuống cầu thang mà nhân lúc mụ sát sống còn chưa kịp phong tỏa hoàn toàn hướng đi đến sân khấu liền bước theo bộ pháp liên hoa tói bộ bước nhỏ hoa sen lập tức lách qua khe hở mà chạy mụ xác sống đứng thộn ra một lát không biết là ngơ ngác hay bất ngờ kinh ngạc đến khi lỗ thiên liệu đã chạy được năm sáu bước mụ mới lần đật nghiêng ngại đuổi theo nhìn thấy cái xác đuổi tới Lộ thiên liễu cũng ngẩn ra một thoáng Vì mụ ta giật lùi mà đuổi Chẳng lẽ mụ ta không thể xoay người Lẽ nào truyền thuyết đã nói đúng Xác đi thẳng ma bay lướt Nhưng không đúng Cái xác đi thẳng là cương thi cứng đơ Còn đây lại là một xác sống mềm oặt. Lộ thiên liễu đang di chuyển theo bộ pháp hoa sen Hai tay dang rộng Thấy mụ xác sống đuổi tới Lập tức vận lực múa tiết hai tay Như hình hai đóa hoa sen Khi đóa hoa bên tay phải đẩy về phía trước mặt Phi như bạc được điều khiển Bởi một sợi xích mảnh bằng thép Nối liền với một tấm khăn nhung mềm mại Bọc lấy một quả cầu bằng thép nhỏ bên trong Kỹ thực phi như bạc được chế tác Dựa trên nguyên lý của trùy lưu tinh một xích Nhưng cách sử dụng linh hoạt hơn rất nhiều Đây chính là chiêu cánh tay xích Trong công phu tịch trần Yêu cầu lực Khéo song hành Đứng trên sàn nhà có thể dùng nó để lau sạch bụi bặm sau tấm hoành phi hay trong kẻ xa nhà. Kỳ thực, trong công phu lục hợp của nhà họ lỗ, công phu khó tìm được người thích hợp nhất chính là tịch trần. Học công phu này không những phải luyện được thuật khinh công, mà cánh tay cũng phải rèn được công lực cương nhu kết hợp. Như chiêu cánh tay xích, nếu rèn luyện tới mức tinh thâm cực điểm, chỉ cần dùng nhẹ sợ xích phi nhứ bạc xoay chuyển, một lần có thể vun lại các bát đậu xanh tung tóe trên mặt đất vì như bạc bay đi không xa chỉ quấn chặt lấy chân một chiếc bàn hoa kê sát tường lỗ thiên liễu đột ngột vận kinh vào tay giật mạnh chiếc bàn lập tức lao vụt về phía mụ xác sống đập thẳng vào nửa thân người bên trái mụ trên bàn vốn dĩ có bày một chậu hoa sau cú giật liền văng ra đúng lúc sắp rơi xuống đất thì lỗ thiên liễu đã nhanh chóng lao lên đỡ lấy Nhẹ nhàng đặt lại xuống sàn Không biết tại sao Lữ thiên liễu bẩm sinh đã rất mực yêu quý Cỏ cây hoa lá Cô luôn cảm thấy chúng cũng có linh hồn giống như con người Chiếc bàn đập thẳng vào mụ xác sống Làm bật lên một tiếng trầm đục Mụ bèo văng mạnh sang ngang Không phải là ngã nhào Cũng không hề loạn troạn Mà cơ thể vẫn thẳng tưng trượt đánh bèo Sang bên cạnh chừng 4-5 bước chiếc bàn được đóng từ gỗ vụ lâu năm góc cạnh cứng rắn không kém gì búa thép góc chán bên trái của mụ xác sống bị cạnh bàn đập nứt một đường, tét thành hai mép thịt bấy nhảy một dòng mũ vàng dền dệt dàn rộ chảy ra hôi tanh lợm rộng lội thiền liệu tiếp tục quăng một chiếc ghế thái sư mặt hẹp lưng thẳng về phía mụ xác sống nhưng mụ đã tránh được một cách rất mực khéo léo gần như là trui qua khai hở giữa bốn chân ghế lại một chiếc ghế thái sư nữa vụt đến. Lần này chiếc ghế được quăng lên cao rồi rơi thẳng xuống. Nhưng cái xác chẳng thèm để ý, vì cái ghế không phải quăng về phía mụ, mà là quăng về phía cầu thang bên kia. Chỉ nghe sạch một tiếng khai khẽ mà cực ngắn gọn, chiếc ghế thái sư chỉ còn lại phần lưng tựa rơi xuống đầu cầu thang. Lộ thiên liệu liếc thấy vết cắt sắc ngọt lịm như lụa Quả đúng là như cô dự liệu. Bên cầu thang đó đã gài sẵn một khảm diệm lợi hại gấp bội. Mụ xác sống chấp lấy cơ hội lập tức sát tới Lần này tốc độ của mụ nhanh hơn rất nhiều Chỉ lắc mình hai cái Đã vụt tới trước mặt lỗ thiên liễu Lỗ thiên liễu chỉ biết tiếp tục lùi về phía sân khấu Vì ở đó có rất nhiều bàn ghế Hẳn sẽ gây cản trở cho cái sát Chỉ biết di chuyển bằng những cú vạn vọ quái dị Lại không thể nhảy cao Trên sân khấu Dãy bàn ghế đầu tiên được làm từ gỗ đàn hương Ghế được sát với một hướng Bàn nhỏ ghế to Đó đúng là chỗ ngồi của chủ nhân và khách quý Dãy thứ hai được làm từ gỗ cụ Mặt bàn bằng đá cẩm thạch Ghế ngồi xếp ở ba phía Bàn nhỏ vuông vắn Ghế hẹp lưng thẳng Đây là chỗ ngồi của những người vai vế thấp trong nhà Và khách hứa bình thường Dạy thứ ba Gồm những chiếc bàn hẹp đặt giữa hai ghế Đây là chỗ ngồi cho những thuộc hạ cấp cao của khách quý Và những người họ hàng xa Sau nữa chỉ có ghế nhỏ Không có bàn Đó là chỗ ngồi của trẻ nhỏ, môn khách, quảng gia, thầy giáo. Nhưng thật không ngờ, mặc dù bàn ghế rất nhiều, nhưng động tác của mụ sát sống vẫn hết sức mau lẹ. Dường như mụ đã rất thông thạo cách bài trí của loại bàn ghế nơi đây. Đầu tiên mụ nghiêng người, nhảy dọc vài bước theo lối đi giữa dãy bàn ghế thứ hai và thứ ba, trở lại trên lối ra dẫn cầu thang, rồi nhảy giật lui về phía sân khấu. Có thể thấy, Mụ ta chỉ có thể di chuyển tại lối đi và khoảng trống giữa các dãy bàn ghế Trước mắt mụ giác sống đã lại áp sát Lộ thiên liễu đột ngột tung người nhảy về phía cầu thang bên phải Mụ giác sống chắc chắn không để lộ thiên liễu được như ý vì mục đích của mụ ta là khóa chặt đường thoát thân của lộ thiên liễu Lộ thiên liễu mới nhảy đi được nửa đường liền đáp xuống một mặt bàn bằng đá cầm thạch Nó nằm ở dãy bàn thứ hai và là chiếc bàn gần cửa cầu thang bên phải nhất cô đang nhắm đến cây sàng ngang bác tử chủ đỡ tại cửa cầu thang nối liền với bức tường phía sau phi như bạc từ tay bên phải nhanh chóng vụt ra, cuốn chặt vào thanh xà liền sau đó lộ thiên nhiễu cũng tùng mình nhạy lên cao sợi xích mạnh nhanh chóng quấn quanh cổ tay thu ngắn lại khi sợi xích đã thu gần hết cô bèn giật mạnh cánh tay vận lực vào lưng eo cơ thể lập tức xoay sang một bên tựa như đang nằm lơ lửng trên không trung. cô định đưa cơ thể bay ngang qua đỉnh đầu của mộ xác sống, sau đó sợi xích sẽ giúp cô xoay tròn một đoạn, bay qua tay vịn cầu thang, độ xuống gờ mép bậc thang ở phía bên ngoài tay vịn. Tính toán của lỗ Thiên Liễu có thể nói là tinh vi cực điểm, động tác của cô cũng giống hệt như dự tính không sai lệch một ly. thân người cô đã đu ngang bên dưới sợi xích tựa như một phiền lá liễu bay lả lá, lá mặt nước, rất mực thanh toát phiêu diêu. Đúng lúc, lũ thiên liễu đang xoay ngang người lướt qua giữa không trung. Đột nhiên cô nhìn thấy bộ móng tay nhọn hoắt như mũi dao của mụ xác sống, xỉa tới ngay trước mặt, nhắm thẳng vào đôi mắt. Đúng, lũ thiên liễu tuyệt đối không thể ngờ rằng cái xác quái đàn kia lại có thể nhảy vọt lên cao đến vậy. Một độ cao hoàn toàn tỉ lệ nghịch với thân hình phì nội của mụ. Lộ thiên liễu muốn né tránh Chỉ còn một cách duy nhất là buông sợi xích trong tay ra Khi bộ vuốt sắc nhọn Chỉ còn cách mắt cô chơi đầy ba tấc Cô liền lắc mạnh cổ tay Buông khỏi sợi xích Cơ thể lập tức đổi hướng Bộ móng vuốt sắc lẹm như đào Hớt đứt bay mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cô Lộ thiên liệu theo đà Văng về bức tường đằng sau Khi còn cách tường trứng hai thước Cô giơ hai chân dậm mạnh lên tường Mượn lực bật ngược trở lại Lần tròn mấy vòng để tàn bớt sung lực, rồi đứng bật dậy. Chưa đợi cô đứng vững, mụ sát sống lại lắc lư nhảy tới. Cô phát hiện mình đã trở lại đầu cầu thang bên trái, không biết đang ẩn tàng một khảm diện khủng khiếp cỡ nào, như một con quái thú đang ngoác miệng chờ sẵn. Bên đầu cầu thang bên phải, phi như bạc vắt lùng lặng trên sàng ngang, phất phơ như dải tơ liễu bay trong gió. Bộ sát sống đang ngật ngưỡng di chuyển giữa hai đầu cầu thang áp sát lại gần Lũ thiên liệu đứng khựng trước đầu cầu thang bên trái không biết nên hành động ra sao